Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sẽ không phải là cùng nhà với nữ nhân của cậu đây chứ có hay không đừng chuyển miên như vậy nha Thương từ Tuyền chợt cục xuống bàn đối với hắn phần vui mà cất lời mình cảm thấy là vô cùng khen tị nhá mau đi đi đừng nói nữa cậu ghen mới là lạ, lạ đó cậu ước gì có thể chơi mình đến chết nha Thôi rồi rồi Vậy thì mình đi đây Thương từ tuyền le lưỡi rồi rời đi khỏi phòng làm việc nhắn tiền dã nhìn bóng lưng của thương từ Tuyền nụ cười thu lại, ánh mắt trở nên thâm trầm nàng cho rằng hắn cùng với kỳ ngôn thật cái gì là không biết sao không nói cũng không có nghĩa là cái gì cũng không biết hôm nay đối với thương từ tiền mà nói được gọi không phải là quá dễ dàng buổi trưa cùng với bạch thỏ nhà kỹ ngôn ăn cơm xong kỳ ngôn bởi vì Boss gọi rời đi trước nàng cùng với bạch thỏ nhà hắn Hàn huyên một lát nhưng đến gần lối chạm vạn lại đột nhiên nhận được điện thoại của kỳ nó nói Bạch thỏ nhà hắn lại không thấy đâu vì vậy nàng gọi điện thoại cho ngân ni nhờ giúp đỡ, cũng trong thời gian ngắn nhất tìm được tiểu Bạch Thỏ nhà kỳ Ngon đem gói cứu về, nói tóm lách, tiểu Bạch Thỏ nếu là nữ nhân của Ki Ngon, như vậy cũng chính là người của nhà nàng, coi như là không có quan hệ này, nàng cũng phát hiện nàng rất là yêu thích Bạch Thỏ nhà hắn, bởi vì tiểu nhân đó rất là chân thành, thật là đáng yêu, cũng cho nàng có cảm giác y hệt như là quan tâm người trong nhà. "Baby à, là nghĩ gì vậy?" Bên cạnh lại nóng lên, Một nụ cười mê mang người vang lên Thương tử Tuyền ngồi ở trên quầy ba Nâng lên một ly rượu Mà nhấp nhẹ đùa dẫn nói Là đang suy nghĩ để anh đó Em có thể chớ làm trổn thương trái tim bé bỏng của anh sao Nhìn đầu thường tử Tuyền bật cười Nhìn nam nhân như là yêu nghiệt ở bên cạnh Khuôn mặt của hắn hoàn mỹ Kiểu diễm tuyệt thế Rõ ràng là nam nhân Khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn cấp trăm lần Mà con người màu tím kia Làm cho hắn lại càng lộ ra vẻ đẹp quỷ diệt yêu mình Đây cũng là một dạng nam nhân sao Thường từ tuyên nhích môi Một trong tứ đại hộ vệ của một tổ chức hắc đạo Ngân khuyết của Đài Loan Ngân ly danh hiệu quỷ mị Tự hồ rất là kinh khủng Nhưng cũng là một trong những con người Là người nhà của bọn họ Bọn họ cùng nhau có duyên quen biết với Boss Tình cảm sâu hơn và cũng là một loại duyên phần Nàng đưa ra tay trăng nón Không kìm hãm được mà chạm lên mái tóc đen của hắn Nếu như nhằng nữa không lầm, thì người không quen dám đùa bỡn trên sợi tóc của hắn. Bây giờ có lẽ mộ đã đục mọc cỏ dài rồi, nhưng là nàng cố tình không sợ. Đi à, anh thật là đẹp nha. Ồ. Ngân Ly kỳ quái lên một tiếng rồi bất mãn nói. Em nhất định phải đâm vào từ huyệt của anh mới được sao? Anh là nam nhân, là mãnh nam nha. Hi hi mà cười ra tiếng. Hắn nhất định là thích cường đình, mình là một mãnh nam. Nhưng nàng thật sự là hoài nghi. Thân thêm mảnh khảnh quy mỹ như vậy. Thả thật thực là một mãnh nam sao. Nữ nhân kìa, em cười cái gì chứ? Ngân Ly một tay rất chặt hông nàng ở bên tay nàng mà nhẹ giọng nỉ non. Em còn không có bồi thường cho anh. Anh chính là bởi vì cuộc gọi điện thoại của em, mới là tới cứu tiểu bạch thỏ. Chuyện xong rồi em không phải là dễ quyệt nợ, kêu anh cốt đi đây chứ. thường tử tuyền cười nhẹ. Thuận thế tựa vào trên ngực cầu hắn, mắt đẹp trong lúc chất thời chứa sự mê man. Ly à, giúp đỡ em. Cái gì chứ? Thấy biểu tình của nàng, thay thế nụ cười dần dần ở trên mặt hắn rút đi. Một đôi con người tím thoáng qua quỷ dị sáng bóng. Em muốn làm cho anh trai chết tâm, hoàn toàn là chết. Con mắt có nước lay động, giọng gói của nàng trở nên kiên quyết. Cứ như vậy đối với lẫn nhau cũng không phải là không tốt. Diệp tưởng hạo à, tôi đã sớm chết tâm rồi mà anh cũng có thể như vậy. Bọn họ đang ôm hôn. Đây là lúc Diệp tường hạo mở cửa đi ra tới phòng khách, cũng là lần đầu tiên trông thấy. Người kia hắn không biết, nhưng cô gái kia có nghiện xương thành trò, hắn cũng sẽ không quen. Hắn có biết sắc mặt của mình như là thế nào, nhất định sẽ là không dễ nhìn. Trong một tháng này cố gắng giữ vững nụ cười, tự hồ là có một chút cứng á. Hắn cứ như vậy nhìn năm nữ đó đang hôn hôn, giống như là hôn không đủ, Ngân Ly mới nâng lên đôi môi tinh xảo vô cùng, hướng về phía nữ nhân ở trong ngực nói. "Baby à, đang có người xem đó, chúng ta có nên dừng lại hay không?" Thương Từ Tuyền nằm ở trước ngực hắn thở nhẹ, nói rõ mình mới vừa rồi, làn đầu nhập quá, đôi mắt đẹp liếc giáo một cái rồi cắt lời. Là một người xem như không được hoan nghênh đi. Diệp Tường Hảo không có nhìn ngân ly, chỉ là hắn thật sâu ngương mắt nhìm nàng một hồi lâu mới nhằn nhặt mở miệng. Hôm nay anh còn nấu canh cua, em thích ai nhất? Một cỗ đau đớn từ tim không báo động mà lan tràn, Thương Từ Tuyền có một chút biểu lộ không nhịn được, người đàn ông này đến tột cùng là muốn thế nào? Coi như hiện tại hắn biết nàng thích nhất là màu sắc gì, thích nhất là thức ăn gì, như vậy thì có gì hữu dụng hay sao? Dùng chuyện 4 năm hắn không biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net